Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 197 nàng thật buồn nôn Quy quy quy thiếu ra Phong linh hai tay bắt được thành thùng Định nhảy ra ngoài Tất nhiên nếu như nàng nhảy được ra ngoài Nàng cố gắng trấn tỉnh lại Giữ vững âm thanh ổn định Thiếu ra trò đùa này không buồn cười chút nào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 Híp sâu một hơi Trời ạ Hắn sẽ không có khẩu vị nặng như vậy Thật chứ Hắn không thích dạ lạc dao cực phẩm Mà lại nổi thú tính với nữ nhân mập như nàng Suy nghĩ này như xét đánh trúng nàng Ngoài cửa Âm thanh dịu dàng của pháp hạ vang lên Thủy cô nương Cô nương đến dùng bữa sáng a Được ta sẽ ra Trên bàn ăn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 mấy ngày nữa là hết thôi. Dạ lạc giao cả kinh vội vàng đứng lên. nàng ta không nhịn được nữa nói. Nguyệt, nàng ta rất kinh tởm, muội muốn huynh lập tức đuổi nàng ta. muội còn lâu mới ngồi ăn cùng bàn với người ác như vậy. khuôn mặt hoàn mỹ của thần hoàng vẫn nở nụ cười tại làm người ta không đoán ra được suy nghĩ.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 tay cầm đũa của phong linh cứng đờ khuôn mặt cuối xuống không nhìn rõ tâm trạng nàng ngay cả những gì trong mắt cũng được giấu đi hai tay thần hoàng đặt lên bàn từ từ đứng lên ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt tạc ác lón ra kia tàn nhẫn muội vừa nói cái gì Nguyệt, một phong tam nương chưa đủ sao rốt cuộc huynh còn muốn làm tổn thương muội đến khi nào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 ngươi không tự ti à, không cảm thấy mất mặt à? người như ngươi có tư cách gì xuất hiện ở đây, xuất hiện bên cạnh nguyệt? tại sao ngươi không chết đi? bốc, một cái tát, vang lên thanh thuế. phong linh chậm rãi ngẫm đầu lên nhìn nam nhân như sa tan trên đỉnh đầu, dạ lạc dao bụng mặt, nước mắt lớn như hạt đậu không tiếng động rơi xuống. huynh đánh muội. Vì nàng mà huynh đánh muội Dạ tàn nguyệt muội hận huynh Nàng ta gào một tiếng rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài Các bạn đang nghe truyện tại truyện